319 Ý nghĩ Sự khác biệt chủ yếu giữa những con người nằm trong sự kiện rằng một số người sống với những ý tưởng của riêng họ, trong khi những người khác sống với những ý tưởng của kẻ khác. Khi người ta nói với bạn hãy làm như kẻ khác làm, trong phần lớn trường hợp, điều này có nghĩa là hãy cư xử một cách tồi tệ. Người ta càng tin vào những ý kiến nào đó thì bạn càng nên xem xét những quan điểm của họ một cách thận trọng và nghiên cứu chúng một cách kỹ càng. Phần lớn những bất hạnh của chúng ta đều xuất phát từ những ý nghĩ của chúng ta chứ không phải từ hành động. Những tư tưởng lớn không cần ai ca ngợi, chúng có sức mạnh lớn và sẽ điều động những con người bất luận họ có muốn hay không. Chú giải. 1. Khi có dịp nhìn kỹ lại mình, ta sẽ thấy Hầu hết những ý tưởng của ta, tư tưởng của mình, nhưng thật ra chúng đều được vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau. Thật khó tìm ra những ý tưởng thật sự của mình. 2. Chứng phần lớn ở đây rất chính xác, bởi vì có những ngoại lệ. Có một số bất hạnh của chúng ta không phát xuất từ ý nghĩ mà có thể phát xuất từ hành động vô thức hoặc từ những tập khí.